Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hòa ơi Mẹ vô tâm quá Lâu nay Đã không thèm đái hoài gì tới con Mẹ thiết nghĩ Chắc là con cố tình báo cho mẹ biết Là đã có chuyện chẳng lành đến với con Thôi thì con sống khôn thắt thiêng Mong con phủ hộ đội trị cho mẹ Vừa dứt câu Thì một luồng gió lạnh Bỗng thổi bạt vào người Minh từ đằng sau Cô dùng mình quay lại Không có ai Mẹ nhàng lại đóng hết các cửa sổ lớn cửa ra vào, hơn nữa, đang là mùa hè thì kiếm đâu ra gió lạnh chứ. Đã mấy tháng rồi, kể từ sau cái lần xảy thai ở bệnh viện, Minh trở về nhà thì không còn tiếng khóc ai oán hàng đêm nữa. Không bao lâu, cô đã mang thai lại, một đứa nhóc cho Vinh. Cái thai này đã được gần 5 tháng, như thường lệ, Vinh vẫn phải đi công tác và Minh lại ở một mình ở nhà. Nhưng lần này, Cô sợ rằng thức khuya sẽ có chuyện chẳng lành nên đi ngủ rất sớm. Tuy là hè nóng nực, nhưng mình có một thói quen là chu một tấm chăn rất mỏng ngang bụng. Khi ngủ, cô nằm ngay ngắn, hai tay để trước ngực rồi cứ thế mà dần dần chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, mình bỗng giật mình tỉnh giấc, sờ lên người thì không thấy chăn đâu. Cô ngạc nhiên, là vì khi ngủ chưa tự đạp tung chăn ra bao giờ. Ngồi trên giường đần tìm cái chăn mỏng, Hoa da là cái chăn đó đã chui xuống chân giường từ lúc nào không biết. Minh ngồi dậy, nhảy xuống giường rồi cầm cái chăn lên, đắp ngay ngắn rồi lại từ từ sâu giấc. Tuy nhiên, trong lúc còn mơ màng, cô có cảm giác như tấm chăn của mình đang từ từ bị kéo xuống. Tùy nhắm mắt, nhưng Minh dùng tay cố giữ tấm chăn đó lại. Rồi cứ thế, đôi bên dường co nhau được một lúc, Lực kéo bên kia dường như biến mất, Minh giật mạnh cái chăn khiến nó tụm quá đầu. Nhanh như chớp, Minh hất tung chăn và ngồi dậy. Không có gì cả, bốn bề vẫn lặng im như tờ. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, xen vào đó là một vài tia sáng yếu ớt le lói phát ra từ bóng đèn ngủ đầu giường. Rồi cứ như vậy hơn một tuần, cơ thể Minh suy sụp hẳn, đêm nào cũng canh cánh lo lắng trong lòng. Có những đêm cún nằm trong buồng mà nghe có tiếng trẻ con cười đùa chạy nhảy ngoài buồng ngoài. Kèm theo đó là tiếng đồ đạc va chạm di chuyển đáng sợ hơn, là nhiều khi đang nằm hé mắt ra nhìn thì thấy một bóng đứa bé gái đứng ở cửa phòng. Lúc thì lại ngay đầu chân giường. Giờ mình đã biết những chuyện này là do đâu. Cô từng nghe những người lớn kể về những việc đêm nằm ngủ bị vong hồn trêu ghẹo như kéo chân, lật giường và thậm chí là sở chân. Bây giờ thì Minh đã hiểu cái cảm giác khi ngủ mà bị ma kéo chân là thế nào. Cô mang trong đầu một chút ý nghĩ oán trách và căm giận. Cô trách lão Hoa đã chết đi mà không phù hộ độ trì cho cô mà lại còn hiện về trêu ghẹo. Với ý nghĩ đó, cô quyết tâm phải diệt trừ cái vong của Hoa, làm sao cho vong hồn của Hoa tan biến và mãi mãi không được xiêu thoát đầu thai. Hôm sau Minh ra ngoài thành và mời được một ông thầy nổi tiếng về chữ Tà và bùa ngải, thầy Khoa. Đúng 9 giờ, thầy Khoa đã đến trước cửa khu biệt thự của Minh. Minh tất tà chạy ra đón thầy, vào đến nhà, thầy bảo Minh đưa thầy đi quanh nhà xem một vòng, sau đó ngồi xuống bàn nhẩm tay tính toán. Thầy nhìn Minh một lúc khiến Minh e dè, rồi thầy làm một ngụm trà thở dài đặt tách xuống, thầy hướng về phía Minh, nói giọng nhỏ vừa đủ nghe. Con à, vòng nó đang theo con đấy. Mình như nghe phải tiếng sét đánh ngang tai, cô rùng mình. Không ngờ những gì cô nghi ngờ bấy lâu nay lại là sự thật, đúng là con nhỏ Hoa nó đang bám theo cô. Mình cố lấy bình tĩnh, khẽ hỏi thầy với vẻ giọng run run. Dạ bẩm thầy, sao thầy biết ạ? Thầy qua nhìn thẳng vào mắt Minh, hỏi giọng nghiêm nghị. Thầy hỏi con câu này chứ nhé. Con đã bao giờ phá thai? Hơi làm hại đứa bé nào chưa?" Bị hỏi bất ngờ, mình nói: "Dạ, thưa thầy chưa, con chưa bao giờ phá thai hay làm hại một đứa trẻ nào cả, hơn thế nữa, con mới sải tai hồi năm ngoái." Thầy qua hỏi lại mình với giọng nghiêm khắc hơn: "Con có chắc chắn không? Con phải nói thật với thầy thì thầy mới giúp con được. Con đã bao giờ phá thai hay làm hại bất kỳ một đứa trẻ nào chưa?" Mình trả lời giọng chắc chắn: "Dạ, con khẳng định là chưa ạ." Thầy Khoa thở dài. Có thể con có chuyện không tiện nói ra. Thôi thì thầy cũng không ép vụt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net